Điều đáng sợ hơn chính là đầu của cái xác quay về hướng tôi đang đứng như muốn nói với tôi một điều gì. Tôi tình soạn khi nhìn vào xác bà đáo đang nằm trên nền đất, khuôn mặt bị chắp từng mạng ra, lộ cả hộp xương sọ của bài hướng về phía tôi đang đứng. Tay chân tôi chợt cứng đơ, đôi mắt nhìn chăm chú và hốc mắt sâu hunh hút của bộ xương sọ. Chật bên tai tôi, có một giọng nói theo thảo lạnh lẽo. Như vang vọng Từ một thế giới u lịch Ta sẽ tớ Giọng nói nhẹ nhàng hòa Và cơn gió lạnh thổi ngang qua Khiến cho sống lưng tôi lạnh buốt Bỗng nhiên đầu óc tôi choàng vang Đôi mắt tối sầm lại Và ngất liệm giận đi Các bạn đang nghe đọc chuyện